các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô chỉ có thể chờ mất nhìn anh chịu khổ không biết làm thế nào. đào khuyên rất rõ ràng lâm đình tính muốn dung lạc ý chí của cô. cô không nên bị ảnh hưởng nhưng chuyện dính dáng đến hạ lâm đế cô làm sao có thể không động tâm? tại sao không sớm một chút nói cho anh biết chuyện này lại một thân một mình phiền não. hạ lâm đế nhíu đôi mày rậm bàn tay vươn ve khuôn mặt của cô trầm giọng hỏi. Đào Quỳnh giữ tay anh trên má Nhẹ nhàng lắc đầu Đó là chuyện xảy ra mấy ngày trước Em chỉ đang suy nghĩ nói với anh như thế nào Cũng phải là một chuyện phiền não huống chi Chuyện này em cũng không thể giải quyết được Cô cười khổ Điều tại anh làm cho em lo lắng Thật xin lỗi Đừng nói thật xin lỗi Anh xin lỗi sẽ chỉ làm cho cô càng khó chịu Đào Quỳnh nhìn vào mắt anh Lâm đế Bây giờ nên làm gì Em lo Lâm Tổng sẽ làm chuyện bất lợi với anh Để nhìn được nụ cười của cô, anh đã cẩn thận như vậy, thế mà những người khác lại dám làm cô đau lòng. Đáy mắt hạ lâm đế xẹt qua một tia lạnh lùng, ôm cô vào trao ngực vỗ nhẹ lưng cô. Em không cần lo lắng đâu, lâm tổng không dám kinh suất, vọng động với anh đâu. Thật à, cùng lâm tổng trở mặt đính xác là có chút phiền toái, chỉ là người bị tổn thất tuyệt đối không phải là anh. Hạ lâm đế nâng lên khóe môi, ban đầu là ông ấy chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác, hôm nay thực sẽ vì con gái mà hủy bỏ hợp tác sao? Người thông minh sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu lâm tổng đầu óc nhất thời hồ đồ muốn đối địch với anh, anh sẽ vui vẻ theo cùng. Nghe vậy, đào khuyên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng cười như không cười của anh. Anh không có lo lắng chút nào à? Để em biết rồi, anh giả bộ kinh ngạc. thì ra, anh đã sớm có biện pháp. Ghét, người ta cho là sẽ làm liên lụy anh. Rất lo lắng đấy. Cô chù môi, đấm đấm vào ngực anh. Chuyện không hề nghiêm trọng như vậy trong tự tượng của em đâu. Cho nên về sau có vấn đề gì đều phải nói cho anh biết, hiểu không? Hạ lâm đế dặn dò, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Đảo Quỳnh gật đầu một cái, gánh nặng trong lòng giảm bớt rất nhiều. Ừ, biết vậy, em yên tâm rồi. Đảo Quỳnh ngu ngốc. Hạ lâm đế lấy ngón tay điểm vào chóp mũi cô. Anh muốn sớm một chút giải quyết vấn đề này để cho em an tâm. Chị không ngờ chị anh lại giúp lâm đỉnh tính. So với lâm tổng, chị ấy mới là nhân vật phiền toái. Chị hơn anh 8 tuổi, Mặc dù thương yêu em trai duy nhất là anh, nhưng tác phong làm việc cực kỳ cường thế, luôn muốn giữ lập trường của mình, có lúc cũng làm anh cảm thấy khó xử. Anh đối phó người ngoài không cần chần chừ, còn đối với chị anh không thể vậy, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể hành động. Chị Lâm Ngọc hình như rất ưa thích cô ấy. Nhắc tới Hạ Lâm Ngọc, Đào khuynh vẫn không nhịn được sợ hãi, rỡ mắt. Lâm Đình Tính tích cực như vậy, nhất định là chị anh sẽ ủng hộ. Tin tức kết thân đó cũng là do chị ấy truyền ra, thật không hiểu nổi chị ấy đang suy nghĩ gì nữa. Đạo Quỳnh mím môi, lấy dũng khí mở miệng. Chị Lâm Ngọc có nói chuyện này với anh sao? Ừ, chị ấy nói Lâm Đình Tính rất khá, là vì tốt cho anh nên mới giúp bột tay, thật là ăn no dỗi việc. Bởi vì chị anh nhúng tay, chuyện mới trở nên phức tạp hơn. Đạo Quỳnh chán nạn, không khỏi nắm tay lại. Vậy anh có nói chuyện chúng ta hợp lại với chị ấy không? Dĩ nhiên, mặc dù chị anh mỗi lần cùng anh liên lạc đều sẽ nhắc tới Đào Quynh muốn giỏ xét suy nghĩ của anh nhưng thái độ anh thủy chung kiên định chưa bao giờ dao động. Chị ấy biết, Đào khuynh đột nhiên khó thở, bở môi rôn rảy. Vậy vậy sao chị Lâm Ngọc nói gì? Hạ lâm đế dầm mặt một hồi, đôi mắt đen nheo lại. Phản ứng của chị ấy rất kỳ quái. Khi đó anh nắm chìm trong niềm vui cùng cô hợp lại, cũng không để ý cách nói chuyện của chị. Hôm nay nhớ tới, cảm thấy đúng là có cái gì không đúng. Chị ấy không tin. Đảo Quỳnh nhịp tim nhanh vài nhịp, khẩn trương nút nước bọt. Ừ. Chị anh thích em như vậy. Ban đầu nghe chúng ta nói chia tay cũng rất kinh ngạc. Hiện tại biết chúng ta hợp lại, và rất cao hứng mới đúng chứ. Phản ứng của chị ấy quả là ngoài dữ liệu của anh. Tại sao Đảo Quỳnh vừa mở miệng đã nói là chị anh không tin? Hạ lâm đế càng nghĩ, càng thấy khả nghi. Đào huynh nghe thấy hổ nghi trong giọng nói của anh, vội vàng mở miệng. Chị anh luôn luôn thương anh, lúc đó em vô duyên vô cớ nói chia tay, làm anh khổ sợ, Chị nhất định là không tha thứ cho em, nên mới tức giận đấy. Xem ra em còn hiểu chị anh hơn anh đấy. Nhìn về mặt kinh hoàng của cô, hách mày lên. Không có, sao có chuyện đó được? Đảo huynh mở to mắt, hít sâu một cái chấn định suy nghĩ rối loạn. Đến nay cô vẫn không quên những lời mà Hạ Lâm nói lúc đó. Nếu để cho Hạ Lâm để biết, là chị anh yêu cầu cô chia tay, với cá tính cường thế của hai chị em họ, chắc chắn là sẽ gây nên phong ba. Đạo Quỳnh cũng biết, Hạ Lâm Ngọc sớm muộn sẽ tìm tới cô, giờ phút này tâm tình của cô đã đổ rối loạn, thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net